Quyển sách nói Mời các bạn cùng đến với những nội dung còn lại trong chương 2 của quyển sách Sức mạnh tiềm thức của tác giả Joseph Murphy Ám thị ngoại vi Thuật ngữ ám thị ngoại vi có nghĩa là những sự ám thị đến từ người khác Trong mọi thời đại và ở mọi nơi trên thế giới Sự ám thị có sức mạnh chi phối đến đời sống và tư tưởng của nhân loại Những tính điều chính trị, niềm tin tôn giáo hay phong tục văn hóa, tất cả đều phát triển mạnh mẽ nhờ vào sức mạnh của ám thị ngoại phi. Chúng ta có thể dùng ám thị như một công cụ để kỷ luật và kiểm soát chính mình. Tuy nhiên, ám thị còn được lợi dụng để chi phối và điều khiển người khác, những người chưa hiểu về quy luật của tâm thức. Xét trên phương diện mang tính xây dựng, nó thật kỳ diệu và phi thường Nhưng xét trong những khía cạnh tiêu cực, nó là một trong những kiểu phản ứng có tính phá hoại nhất của tâm thức. Nó có thể gây ra những cảnh khốn cùng, thất bại, đau khổ, bệnh tật và tai ương. Đã bao giờ bạn thừa nhận một trong những ám thị tiêu cực này? Từ ngày chào đời, chúng ta liên tục bị tấn công bởi những ám thị tiêu cực. Do không biết cách chống trả, ta đã chấp nhận chúng một cách vô thức. Và biến chúng trở thành hiện thực Sau đây là một vài ví dụ Về những ám thị tiêu cực Bạn không thể Mày sẽ chẳng bao giờ Nên trò nên trống gì cả Còn không được phép Anh sẽ thất bại thôi Anh không có cơ hội nào đâu Cậu ta hoàn toàn sai rồi Không ít gì đâu Đời ngày càng đen bạc Có ít gì, chẳng ai quan tâm hết. Cố gắng đến mấy cũng chẳng ý nghĩa gì. Anh đã già quá rồi. Sự việc càng lúc càng tệ hại hơn. Đời là bể khổ. Ái tình như gió thoảng mây bay. Anh không thể thắng được đâu. Coi chừng, anh sẽ mất bệnh nặng đó. Khi chấp nhận những âm thị ngoại vi kiểu này, Bạn đã góp phần biến chúng thành hiện thực lúc còn nhỏ bạn bất lực khi đối diện với các ám thị của những người quan trọng đối với bạn bởi bạn không biết làm gì khác lúc ấy tâm thức cả ý thức lẫn tiềm thức vẫn còn là một khái niệm xa lạ mà thậm chí bạn còn không nghĩ là nó tồn tại Tuy nhiên khi trưởng thành bạn đã có khả năng lựa chọn bạn có thể dùng những từỵ án thị tích cực để thay đổi những ấn tượng đã được ghi khắc nơi bạn trong quá khứ. Trước tiên, bạn phải tự nhận ra mình đang bị các ám thị ngoại vi tác động. Nếu không được phát hiện và điều chỉnh kịp thời, chúng có thể tạo ra những kiểu hành vi tiêu cực, là nguyên nhân khiến bạn thất bại trong cuộc sống cá nhân và ngoài xã hội. từ kỷ ám thị tích cực có thể giải phóng bạn khỏi những tác động ngoại vi bằng lời giúp bạn tránh được những ảnh hưởng tiêu cực có thể bớt méo khuôn mẫu cuộc sống của bạn hoặc cản trở việc hình thành những thói quen tốt có thể vô hiệu quả, ám thị tiêu cực Hàng ngày, qua các phương tiện thông tin bạn biết được rất nhiều chuyện xảy ra trên thế giới trong đó sẽ có những chuyện khiến bạn cảm thấy sợ hãi hoàng mang, lo lắng và mất niềm tin vào cuộc sống Nếu bạn chấp nhận và nhập những dữ liệu đáng sợ đó vào đầu, chúng sẽ khiến bạn mất đi nghị lực sống. Tuy nhiên, nếu bạn hiểu rằng bạn không cần phải chấp nhận chúng, thì nhiều lựa chọn khác sẽ mở ra trước mắt bạn. Nếu biết cách truyền cho tiềm thức những từ cây ấm thị tích cực, bạn sẽ có nguồn nội lực mạnh mẽ để chống lại tất cả những ý niệm phá hoại đó. Hãy luôn ý thức và thường xuyên kiểm tra để chấn chỉnh kịp thời những ám thị ngoại vi tiêu cực. Không có bất kỳ lý do gì mà bạn phải phó mặt cuộc sống của mình cho những ám thị ngoại vi tiêu cực. Tất cả chúng ta đều đã chịu đựng điều đó trong suốt thời thơ ấu và kể cả khi đã trưởng thành. Nếu nhớ lại, bạn sẽ dễ dàng nhận ra cha mẹ, bạn bè, họ hàng, thầy cô và các bạn đồng nghiệp đã từng gây ra những ám thị tiêu cực đối với bạn như thế nào. Những ám thị ngoại vi tiêu cực chẳng qua chỉ là một hình thức tuyên truyền không đúng đắn, nhằm chi phối và tác động đến tư duy của bạn. Quá trình ám thị ngoại vi diễn ra ở mọi nơi, trong gia đình, ở công ty, trường học, tổ chức, vân vân. Bạn sẽ thấy rằng có những ám thị ngoại vi khiến bạn suy nghĩ, cảm nhận và hành động một cách ngu muội, theo cách có lợi cho người đã ám thị và gây nhiều thiệt hại cho chính bản thân mình. Ám thị có thể kết liễu một sinh mạng. Một người họ hàng xa của tôi đã tìm đến một bà thầy bói chứa danh ở Ấn Độ và nhờ bà này coi tương lai cho ông. Bà thầy bảo rằng ông bị tiêm nặng và bà ta tiên đoán ông sẽ chết vào tháng tới. Người bà con của tôi vô cùng kinh hãi. Ông gọi mọi người trong gia đình lại và kể về lời tiên tri đó. Ông còn gặp luật sư để thảo sản gì chút. Khi tôi cố giải thích và trấn tỉnh ông để lôi ông ra khỏi sự xác tính đó, ông vẫn kiên quyết khẳng định rằng bà thầy ấy là người có những quyền năng huyền bí phi thường, rằng bà ta có thể tạo phúc hay gián họa cho những người bà tiếp xúc. Ông tin chắc như vậy. Thời gian một tháng càng rút ngắn, ông càng trở nên xa cách và lãnh đạm. Một tháng trước, Người đàn ông này còn hạnh phúc, khỏe mạnh, sôi nổi và tráng kiện. Vậy mà giờ đây ông đã trở thành một phế nhân. Vào ngày mà bà thầy bói tiên đoán là ông sẽ chết, ông đột ngột bị một cơn đau tim dữ dội. Ông đã chết mà không biết rằng mình chính là nguyên nhân cái chết đó. Ngoài người họ hàng của tôi đã tự giết mình khi để cho sự ám thị tiêu cực đó xâm nhập và làm chủ tiềm thức, Ông tin vào quyền năng của bà thầy bói, vì vậy ông đã hoàn toàn chấp nhận lời tiên tri của bà ta. Hãy cùng xem xét lại những gì đã xảy ra, dựa trên những hiểu biết của chúng ta về cách hoạt động của tiềm thức. Bất kỳ điều gì mà ý thức tin, tiềm thức sẽ chấp nhận và hành động theo. Khi tìm đến bà thầy bói, người họ hàng của tôi đã ở trong một trạng thái rất dễ bị ám thị, bởi ông đã chủ động tìm đến bà ta nên sẽ nghe và tin những gì bà ta nói. Trường hợp này cũng giống với việc khi hệ miễn dịch của bạn suy yếu, bạn sẽ rất dễ bị bệnh tật tấn công. Bà ta đưa ra một lời ám thị tiêu cực, và ông ấy đã chấp nhận nó. Rồi ông trở nên kinh hãi hoàng mang, suy sụp chỉ nghĩ đến ngày mình sẽ chết. Chính nỗi sợ hãi ấy đã len lõi vào tiềm thức, khiến tiềm thức nhìn nhận nó là sự thật và tìm cách hiện thực hóa lợi ám thị đó. Người đàn bà đã tiên đoán cái chết của ông chẳng hề có quyền năng thần bí gì cả. từ thân lợi ám thị của bà ta không có sức mạnh tạo ra hoặc đưa tới các kết cục như bà ta dự báo. Nếu biết những quy luật về tâm thức, chắc hẳn ông đã có thể loại trừ được sự ám thị tiêu cực đó. Chỉ cần không để tâm đến những lời nói của bà ta, ông đã có thể thoải mái tiếp tục cuộc sống của mình với niềm tin vững chắc rằng ông chỉ bị ảnh hưởng bởi chính ý nghĩ và cảm xúc của mình. Lời tiên tri của bà thề bói chẳng qua chỉ là một quả bóng cao su ném vào chiếc xe tăng bọc thép, nên thật ra ông hoàn toàn có thể vô hiệu quả sự ám thị đó mà không tổn hại đến bản thân mình. Thế nhưng vì thiếu hiểu biết, ông đã để nó giết chết mình. Về bản chất, những lời ám thị của người khác hoàn toàn không có chút tác động nào đối với bạn. Nếu nó ẩn chứa một sức mạnh nào đó thì đó là do bạn đã tiếp cho chúng thông qua niềm tin và ý nghĩ của mình. Vì vậy hãy nhớ rằng bạn có toàn quyền lựa chọn. Hãy chọn cuộc sống, hãy chọn tình yêu, hãy chọn sức khỏe. Sức mạnh của một đại tiền đề giả định Ngay từ thời Hy Lạp cổ đại, các triết gia và nhà lý luận học đã nghiên cứu hình thức lập luận gọi là tam đoạn luận. Tam thức của bạn suy luận theo các tam đoạn luận. Điều này có nghĩa là bất kỳ đại tiền đề nào mà ý thức của bạn cho là thật, nó sẽ chi phối đến phần kết quả mà tiềm thức của bạn hướng đến. Bất luận vấn đề đó là gì. Nếu những tiền đề của bạn là đúng, phần kết luận cũng phải đúng. Chẳng hạn, tất cả những sự vật được tạo thành đều biến đổi và tiêu vong. Các kim tử tháp Ai Cập là những sự vật được tạo thành. Vì thế, hoặc kim tự tháp Ai Cập sẽ biến đổi và tiêu vong. Hoặc, mọi đức hạnh đều đáng ca ngợi. Lòng tốt là một đức hạnh. Vì vậy, lòng tốt đáng ca ngợi. Trong cả hai ví dụ trên, câu đầu tiên đóng vai trò là đại tiền đề, và kết luận đúng tất nhiên phải theo sao tiền đề đúng. Một vị giáo sư từng tham dự vài buổi nói chuyện về khoa học tâm thức của tôi ở Tòa thị chính thành phố New York đã thổ lộ với tôi. Mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều đảo lộn, tôi mất hết của cải và bạn bè. Hệ tôi mó tài vào việc nào là hổng bếp việc đó. Tôi đã giải thích rằng những vấn đề đó của ông đã xảy đến một cách hợp lý theo đại tiền đề tự diệt của ông. Nếu muốn cuộc sống thay đổi, ông phải thiết lập một đại tiền đề mới mẻ trong suy nghĩ của mình. Ông cần phải nhìn nhận sự thật rằng, vô lượng trí tuệ của tiềm thức sẽ đưa đường, dẫn lối và kết phát ông về mặt tinh thần trí tuệ và cả thể chất. Một khi đã chấp nhận điều đó, tiềm thức sẽ tự động có những chỉ dẫn khôn ngoan, giúp ông quyết định một cách chính xác, mang lại sự an bình và thanh tĩnh cho tâm hồn. Thế là vị giáo sư này đã xác lập một bức tranh toàn diện về cuộc sống mà ông muốn hướng tới. sau đây là đại tiền đề của ông? Vô lượng trí tuệ, dẫn dắt và chỉ bảo cho tôi trên mọi nẻo đường. Sức khỏe hoàn hảo là của tôi, quy luật hài hòa vận hành trong tâm thức và thể xác tôi. Cái đẹp, tình yêu, sự an bình và giàu có thuộc về tôi. Những nguyên tắc của chính nghiệp và trật tự tự nhiên chi phối cả cuộc đời tôi. Tôi biết đại tiền đề của tôi dựa trên những chân lý vĩnh cụ củ của cuộc sống. Và tôi biết, cảm nhận, tin tưởng rằng tiềm thức của tôi hưởng ứng theo bản chất tư tưởng của ý thức tôi. Sau đó, ông đã viết cho tôi một bức thư kể lại sự tiến bộ của mình như sau. Mỗi ngày, tôi lặp lại vài lần lời khẳng định trong đại tiền đề của tôi một cách chậm rãi, từ tốn và tha thiết. Tôi biết chúng đang lắng động vào tiềm thức tôi. Bằng những quy luật của tâm thức, tôi tin chắc những kết quả tương ứng sẽ đến. Tôi biết ơn sâu sắc vì cuộc nói chuyện ông đã dành cho tôi, và tôi muốn nói thêm rằng. Tất cả mọi phương diện cuộc sống của tôi đang thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Nó đã phát huy tác dụng. Tiềm thức không tranh luận Tiềm thức của bạn là toàn trí, toàn thức. Nó biết câu trả lời cho mọi vấn đề. Tuy nhiên, nó không biết rằng nó biết. Nó không tranh luận với bạn hoặc cải lại bạn. Nó không nói. Anh không được in vào tôi những âm thị kiểu đó. Khi bạn nói, tôi không thể làm cái này, tôi bây giờ già quá rồi, tôi không thể khăm nổi nhiệm vụ này, tôi sinh ra là đã nghèo khổ, tôi không biết cư xử cho thật khéo léo. Đó là bạn đang thám nguồn tiềm thức của mình với những tư tưởng tiêu cực, thế nên nó sẽ phản ứng nương theo đó. Khi dựng lên các chướng ngại, rào gãn trong ý thức. Bạn đã vô tình phủ nhận sự khôn ngoan và trí tuệ vốn có trong tiềm thức của mình. Theo đó bạn nghĩ rằng, tiềm thức không thể giải quyết vấn đề của bạn. Chính điều này dẫn tới sự tắt nghẹn về tinh thần và cảm xúc, theo sau là những khuynh hướng bệnh tật và loạn thần kinh. Để hiện thực hóa những mong muốn của bản thân, đồng thời khắc phục những cảm giác chán nản, mỗi ngày hãy thường xuyên lặp lại. Vô lượng trí tuệ Nguồn sức mạnh đã thấp lên trong tôi niềm mong mỏi này, sẽ đưa đường, dẫn lối và máy bảo cho tôi biết tôi cần phải làm gì để biến khát khao trong tôi thành hiện thực. Tôi biết mình chiếc sâu thẳm bên trong tiềm thức của tôi giờ đây đang hưởng ứng, đồng hành và điều tôi cảm nhận và xác quyết trong lòng sẽ được biểu thị ra ngoài, sẽ có một sự cân bằng, hài hòa và thư thái. Tiềm thức có trí riêng của nó, nhưng nó chấp nhận các mô hình tư duy của bạn. Khi bạn tìm giải pháp cho một vấn đề, tiềm thức của bạn sẽ hưởng ứng, nhưng nó luôn trong đợi bạn quyết định và có những phán đoán đúng đắn trong ý thức. Bạn cần phải thừa nhận rằng, câu trả lời nằm trong tiềm thức. Thế nên nếu nói, tôi nghĩ sẽ không có lối thoát nào cả, tôi hoàn toàn bấn loạn và rối trí. Tại sao tôi không tìm thấy một giải pháp nào cả? Thì có nghĩa là bạn đang vô hiệu hóa những mong mỏi và khá khao của mình. Lúc đó, bạn giống như người lính cứ dặm chân tại chỗ theo nhịp. Bạn có vận dụng năng lượng sống của mình, nhưng không hề tiến lên phía trước. Hãy hãm chậm nguồn quay của tâm thức. Hãy thư thái, buồn lỏng và xác quyết. Tiềm thức của tôi biết câu trả lời. Hiện giờ nó đang hưởng ứng cùng tôi. Tôi biết vô lượng trí tuệ của tiềm thức biết hấp mọi sự và đang bắt bảo với tôi những điều cần làm. Niềm tin thật sự trong tôi giờ đây đang phóng thích nguồn năng lượng tuyệt vời trong tiềm thức. Tôi biết ơn vì điều đó. Điểm lại những ý cần nhớ. 1. Nghĩ điều tốt và điều tốt sẽ tới. Nghĩ điều xấu, và điều xấu sẽ theo. Bạn chính là những gì bạn nghĩ. 2. Tiềm thức không tranh luận với bạn. Nó chấp nhận những gì ý thức chỉ thị. Nếu bạn nói, tôi không thể sắm nổi cái đó, tiềm thức sẽ tác động để biến nó thành sự thật. Hãy chọn ý nghĩa tích cực hơn. Tôi sẽ mua nó rồi đã nhìn nhận nó trong tâm thức. 3. Bạn có quyền lựa chọn, hãy lựa chọn sức khỏe, hạnh phúc và những điều tốt đẹp. Mọi thứ xung quanh sẽ theo đó mà hưởng ứng. 4. Ý thức đóng vai trò như người gác cổng. Chức năng chính yếu của nó là bảo vệ tiềm thức khỏi những ấn tượng sai lầm. Hãy tin tưởng rằng điều tốt đẹp có thể xảy ra. Và hiện đang xảy ra. Sức mạnh to lớn nhất của bạn là khả năng chọn lựa. Hãy tận dụng khả năng đó để chọn lấy những điều hạnh phúc và tốt đẹp. 5. Những lời ám thị của người khác thực chất không có sức mạnh để làm tổn hại bạn. Sức mạnh của nó, nếu có, là do bạn trao cho nó thông qua ý nghĩ và niềm tin của mình. Bạn hoàn toàn có thể loại trừ những tư tưởng hoặc phát biểu tiêu cực của người khác để khẳng định lại điều tốt đẹp. Bạn có sức mạnh để lựa chọn cách phản ứng của mình. 6. Tâm thức của bạn không xấu, tác động của tự nhiên cũng không xấu. Xấu hay tốt tùy thuộc vào cách bạn vận dụng sức mạnh của tự nhiên. Hãy dùng sức mạnh của tâm thức để mang lại những điều tốt lành, để chữa trị và truyền cảm hứng cho bản thân và cho người khác. 7. Đừng bao giờ nói, tôi không thể. Hãy vượt qua nỗi sợ đó bằng cách khẳng định. Tôi có thể làm tất cả mọi chuyện nhờ sức mạnh của chính tiềm thức trong tôi. 8. Hãy tập suy nghĩ từ góc nhìn của sự thật và những nguyên lý vĩnh cũ củ của cuộc sống, chứ không phải từ góc nhìn của sự sợ hãi, ngu dốt và mê tín Đừng để người khác chi phối suy nghĩ của bạn. Bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn sẽ suy nghĩ như thế nào và quyết định ra sao đối với bất kỳ một vấn đề nào đó. Chính bạn là thuyền trưởng của tâm hồn, tiềm thức và là chủ của số phận bạn. Hãy nhớ, bạn có khả năng lựa chọn thay chọn cuộc sống, tình yêu, sức khỏe, hạnh phúc và những điều tốt đẹp 10 bất luận điều gì ý thức thừa nhận và tin là thật tiềm thức sẽ chấp nhận và làm cho nó xảy ra vì thế hãy tin tưởng vào hạnh vận sự linh hướng chính nghiệp và tất cả phúc lành của cuộc sống việc hình dung kết quả cuối cùng trong tâm thức sẽ khiến tiềm thức của bạn hưởng ứng và hiện thực hóa bức tranh tưởng tượng đó Như vậy là những điều cần ghi nhớ vừa rồi, cũng đã khép lại nội dung của chương 2 trong quyển sách. Khói sách nói.com.vn Mời các bạn đón nghe tiếp chương 3 Tác động kỳ diệu của tiềm thức